Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 cũng là tập cuối của bộ truyện Đầu Lâu yểm Mộ của tác giả Chín Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung ở tập số 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. một tiếng sét lớn nổ văng trời kèm theo đó là một cơn cuồng phong kéo đến ngôi nhà tranh nhỏ cảm giác như có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào mấy người trong nhà hoang mang lắm đỡ anh toàn lên giường lấy khăn lau máu đi cho anh nhìn Toàn bây giờ chẳng còn chút sức sống nào cả anh toàn bắt đầu lên cơn co giật một người hốt hoảng hô lớn đi tìm thầy lang đi tìm thầy lang mau lên thằng toan nó co giật rồi mau lên trời ơi là trời sao lệ khổ thế này tiếng người hô hoán kèm theo đó là tiếng chân chảy thình thịch trong không gian tối tầm u ám. ông trời như là đang chút hết sự giận dữ của mình xuống nhân gian ngoài quán rượu đầu làng hào cùng với mấy thằng tay sai lúc này đang ung dung ngồi trên bàn rượu thịnh soạn vui vẻ uống hết chén này đến chén khác mang cho ngoài trời rông gió đang gầm thét Hào liền vỗ ngực nói để hãnh diện. Chúng mày thấy cậu chưa? Một khi cậu đã nói được là được, thằng nào dám chống đối cậu thì cậu sẽ cho nó như đòn. Mấy thằng tay sai nhìn nhau, ánh mắt cũng có vài phần sợ hãi, bởi vì chúng vừa tận mắt chứng kiến nào đánh người tàn bạo thế nào. Một thằng ngập ngừng lên tiếng. Đúng, đúng thế. Cậu đúng là làm việc dứt khoát. Từ sau đố đứa nào còn nợ mà không dám trả. thế thế thế nhưng mà cậu khi nãy đánh thẳng toan nặng như vậy ngỡ ngộ nó chết thì sao hảo liền xuôi tay cười khẩy nói chết thì sao chúng mày mà không cản cậu thì cậu đập chết nó tại chỗ luôn rồi chính nhỡ cái gì dám nguyền rủa cậu thì nó phải chết đánh nó như thế là còn nhẹ đấy mấy thằng tay sai không nói gì nữa mà nâng rượu lên bắt đầu những câu nỉnh hót đưa hảo lên trên mây uống một hồi lâu sau nữa thì khi ấy trời đã mưa tầm tã, át đi cả tiếng cười nói của đám người đang cười nói vui vẻ trên bàn nhậu. Uống suốt từ chiều cho đến khi này đã gần 9 giờ tối, cả đám đã nốc quá nhiều rượu. Hảo bây giờ cũng đã say ngất ngường, buồn đi vệ sinh Hảo gật cứng bước ra ngoài, để kính cửa chính vòng ra phía sau nhà. Một thằng tay sai thế vậy lè nhà gọi với theo, nhà vệ sinh đằng này cứ mặt cầu hào trời đang mưa to cầu ra ngoài đó làm gì dường như hào không nghe nghe thấy tiếng của thằng kia mà vẫn bước đi dáng đi của hào dần khuất hẳn một tiếng xét nổ lớn làm cho cả đám giật mình một cơn gió lớn thổi tới hất cả nước mưa vào trong nhà chiếc đèn dầu cũng liền bị gió thổi tắt không gian trong ngôi nhà trở nên tối tăm mịt mùng Một thằng lúc này liền lên tiếng gọi. Chủ quán, chủ quán đâu, thắp lại cho các cậu cái đèn dầu lên. Chẳng có tiếng đáp lại, mà một luồng sáng chớp sáng rực nữa lại xẹt ngang trên bầu trời, soi sáng cả không gian trong quán rượu. Một làn nước mưa lạnh buốt thất thẳng vào mặt của cả đám, khiến tất cả dường như tỉnh táo hẳn ra. Thằng tình con nhà phú hồ trong đám tay sai của hạo, Có lẽ chỉ duy nhất có tình là không sợ Hảo, khác hoàn toàn với đám còn lại, vì số tiền hàng tháng nhà tình nộp cho Hảo không phải là con số nhỏ. Vì thế tuy tiếng là đàn em, nhưng Hảo cũng có vài phần nể tình. Tình dục mấy thằng còn lại. Thằng nào đứng dậy khép cái cửa vào đi, cứ để nước mưa nó hắt vào trong nhà từ nãy đến giờ. Mẹ nó nước mưa gì mà lạnh như là nước đá thì không biết. thằng ngồi bên cạnh gần nhất phía cửa lề nhà đáp. Cậu hạo đi ra ngoài nó vào đâu, để đó lắt cầu hạo vào thì cậu còn đóng lại. Biết thằng kia sợ hạo cho nên thằng tình đứng dậy đi ra khép cửa lại. Nhưng khi vừa bước được mấy bước chân, thì tình đã phải thứ gì đó mềm mềm ở dưới đất. Tình cúi xuống nhìn thì không thể nhìn thấy gì, vì không gian lúc này quán tối đen như mực. nghĩ rằng đó là một thằng trong đám vì say quá nên lăn ra đất ngủ tình lấy chân đáp một cái thật mạnh rồi chửi mẹ thằng ôn nào đây dậy dậy tránh đường cho bố mày đi uống cho lắm vào rồi lan ra đây mà ngủ sao không có tiếng đáp lại tình điên tiết suốt thêm cho cái thứ mềm mềm ấy một phát nữa nhưng dường như chẳng có tác dụng gì cả tình cúi xuống đưa tay mò mẫm xuống phía dưới chân của mình để xem đó là thằng nào nhưng khi vừa chạm tay vào thứ đang nằm ở dưới đất, thì tình khẽ rùng mình một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng khiến toàn thân của tình nổi đầy gai ốc. Tình lẩm bẩm: sao thằng nào mà người lạnh thế này? Rồi tình dở lên gương mặt, bỗng chốc tình giật bắn người khi bàn tay của tình sờ phải thứ gì đó xồm xoàm trên khuôn mặt. Không sai, đó chính là dâu trên khuôn mặt của người ấy. nhưng trong đám ấy thì làm gì thằng nào có râu trên mặt mà nó lại dài như vậy tình vội vàng dù tay lại tinh thần đã bắt đầu trở nên hoang mang bên ngoài có tiếng gió rít tiếng mưa rơi tiếng sấm vẫn còn đi đùng vang lên làm cho không gian quán rượu lúc này đối với tình trở nên rườn rượn những tiếng ngáy vang lên đều đều dường như đám tay dài cũng đã ngủ say hết cả Hảo ra ngoài từ nãy vẫn chưa thấy quay về Bà chủ quán thì chẳng thấy đâu Tình cảm giác như chỉ còn một mình Với không gian u ám ma mị của quán rượu lúc này Toàn đứng dậy bước đi ra bên ngoài Tìm xem hào ở đâu Thì một bàn tay nắm đích cổ chân của tình Tình giật bắn người run rẩy Cố giật chân ra khỏi bàn tay ấy Thế nhưng bàn tay đó cứ bám dính đích cổ chân của tình Không sao tình có thể thoát được môn tiếng sét lớn vang lên, cùng với tia chớp sáng rực cả bầu trời. Không gian trong ngôi nhà cũng bừng sáng. Bàn tay kia không còn nắm lấy cổ chân của tình nữa. Tình thoát ra đường chạy tới dựa lưng vào cửa quán thở hổn hển, nhìn về phía nơi cánh tay khi nãy nắm lấy chân của tình. Nhưng ánh chớp lập lòe liên tục. Tình kinh hãi hết lên khi ở dưới đó là xác một người đã chết được đắp chiếu. Khuôn mặt được đặt lên trên một tờ giấy trắng. Một cơn gió thổi từ bên ngoài vào làm bay tờ giấy trên khuôn mặt của sắc chết. Tịnh rú lên trong sự kinh hãi tột trùng. Cái xác đang nằm dưới đất kia chính là xác của bố anh Toàn. Một bàn tay nắm lấy vai của tịnh làm cho tịnh hốt hoảng ngồi thụp xuống đất làng hết. Ma! Ma! Bà. Bàn tay ấy khẽ lay vai của tịnh Công với tiếng gọi để quen thuộc. Này, mày làm sao thế? Tình lại đi cái thằng điên này. Nhận ra đó là giọng của thằng bạn Diệu. Tình chỉ tay về phía trước mặt giọng nói run rẩy. Bố, bố thằng Toan, sao của bố thằng Toan sao lại ở đây? Cái đèn dầu trong nhà đúng khi đó cũng được thắp sáng trở lại. Mấy thằng bạn Diệu ngơ ngác nhìn nhau sau câu nói của Tình. Rồi cả đám liền bật cười hô hố rồi chế nhạo. thằng này nó say rồi chưa uống được mấy chén mà đã nhìn ra cả ma bố thằng toan giờ này chắc nằm sâu dưới ba tức đất rồi mày có muốn gặp lão ấy thì đi ra ngoài nghĩa địa mới có cơ hội gặp được Rất lời cả đám lại bật cười tình nuốt nước miếng rồi nhìn xuống vị trí của cây xác khi nãy nhưng bây giờ thì cái xác kia đã hoàn toàn biến mất nghĩ rằng có thể do say cho nên hòa mắt tự tưởng tượng ra Tình cũng lấy lại được chút bình tĩnh Tuy thế nhưng trong lòng của tình vẫn cảm thấy có điều gì đó Đang thực sự không ổn ở quán này Cái cảm giác bàn này nó chân thật lắm Không giống với hoang tưởng một chút nào cả Tình liếc mắt nhìn đám tay sai rồi chửi Chúng mày cười cái gì mà lắm thế Bố mày bẻ răng từng thằng một bây giờ Mấy thằng kia thích tình điên lên Rồi thì không dám hé răng mà cười nữa một thằng làng sang chuyển khác ơ mà sao cậu hạo đi đâu từ suốt nãy đến giờ không thấy về chứ mấy thằng nhìn ra bên ngoài cửa bên ngoài trời vẫn còn đang mưa lớn cả không gian mù tịt tình thoáng chốc suy nghĩ rồi nói con mù chủ quán không thấy đâu chắc lại tòm tem ở chỗ nào rồi mà kệ cậu ấy một thằng băn khoăn cất tiếng hỏi thế nhưng mà mưa lớn thế này bên ngoài ấy thì làm gì có chỗ nào để có thể hành sự được chứ tình lắc đầu nhìn thằng kia nhếch mép cười rồi chửi tao tưởng đâu mày còn rõ hơn tao bên ngoài chẳng có cái lán cạnh cái giếng đào của con mụ chủ quán vẫn thường ra đó tắm cái sao cả đám hiểu ra vấn đề cười nắc nẻ với nhau nhưng mà đột nhiên tình nhìn xuống cái đèn dầu rồi hỏi Thì khi nãy thằng nào châm lại cái đèn dầu cả đám nhìn nhau lắc đầu tình nói lớn Chúng mày say đến nỗi thằng nào châm đèn của không nhớ sao hả Một thằng chỉ sang đếp bên cạnh rồi nói Thằng này nó châm chứ thằng nào Bạn ấy rõ ràng Tao thấy nó trước khi châm lửa Nó còn chạm tay vào người tao Đếp bên cạnh Ngay lập tức cãi Mẹ mày gấp lửa bỏ tay người à Mày châm mày không nhớ Sao mày còn đổ cho bố mày muốn chết không sẵn men rượu ở trong người Ngay thẳng suýt nữa thì lao vào đánh nhau Tình lao vào gần hai thằng rồi nói Châm đèn thì làm sao mà không thằng nào chịu nhận Để tao xem thằng nào cầm hộp quẹt là thằng đó châm Thế nhưng sau khi tìm kiếm một hồi Nhưng chẳng thấy cái hộp quẹt nào cả Tình bắt đầu cảm thấy hoang mang Hai thằng còn lại nhìn tình rồi chờ đợi ánh mắt cũng hoang mang không kém Có tiếng lộc cổng vang lên ở trong buồng của bà chủ quán Tình nhăn mắt nhìn về hướng căn buồng rồi cất tiếng gọi Ai ở trong đó? Không có tiếng đáp lại Nhưng tiếng dép đi lẹt quẹn Vẫn còn vang lên đều đều Vòng lại rõ mồn một Vào tay của cả đám Mặc dù bên ngoài tiếng mưa rông ồn ào. Cánh cửa gỗ từ từ mở ra Nhưng không thấy ai bước ra Tình gồng hai thằng kia Tiến lại trên tay cầm theo cây đèn dầu Đến cửa buồng Tình khẽ lấy tay đẩy toan cánh cửa ra Cầm cây đèn xoay vào bên trong Thì thấy trên giường của bà chủ quán là mờ sau chiếc màn tuyên Có một người đang nằm trong đó Trộm chân kín mít Tình hồi hộp nói với hai thằng còn lại Còn mụ ấy mà vẫn ngủ say như chết Thế thì cái tính dép ban nãy là của ai Hai thằng kia nhìn nhau lắc đầu Rồi một thằng lên tiếng Chắc là nó dậy nó đi lại chứ ai Thế anh em mình vào sợ thịt nó Cho nên nó làm giả bộ đi ngủ chứ gì Để nó cho tao Tình định ngăn lại nhưng không kịp vì thằng kia đã hùng hổ lao vào sát cạnh giường của bà chủ quán, hất tung cái màn tuyên rồi lật phăng luôn cái tấm chăn đang phủ lấy thân thể kia. Cảnh thường hiện ra trước mắt khiến cả ba thằng kinh hồn bạt vía, bởi vì trên giường lúc này chính là xác của bố anh Toan, cùng với cái miệng há lớn, đôi mắt trợn trắng dường như đang chuyển động nhìn cả ba thằng. Tình kinh hãi đôi môi run rẩy lắp bắp được vài chữ. Nó, nó, nó, nó, đấy, ma, ma, ma, là ma. Hai thằng kia á khẩu không thể nào bật ra được thành tiếng, đôi chân mềm nhũn muốn chạy, nhưng chẳng hề có chút sức lực nào để nhấc được chân lên. Nhưng chưa dừng lại ở đó, cái xác trên giường đã bắt đầu cử động, cái cổ bắt đầu xoay hẳn về phía của cả ba thằng, rồi miệng đằng há lớn kia, bỗng nhiên ngậm chặt lại, nghe hàm răng ra cười phía ba thằng để ma mị Sau khi chiều đựng có lẽ lên đến đỉnh điểm, cái đèn dầu trên tay của tỉnh bị đánh rơi xuống đất. Bên trong buồng có rất nhiều đồ đạc dễ cháy, cho nên ngọn lửa bắt đầu bùng lên một cách nhanh chóng. Ba thằng cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để bỏ ra bên ngoài, nhưng có một bàn tay vô hình nào đó đang từ từ đóng cánh cửa lại. Ngọn lửa đã bắt đầu bùng lên dữ dội, sáng rực cả căn phòng. Mặc cho bên ngoài từng đợt mưa lớn Đang tuôn xuống suối xả Những tiếng làng hết thảm thiết Bắt đầu vang lên Những tiếng đập cửa yếu dần Rồi hoàn toàn biến mất Trong biển lửa điên cuồng dữ dội Hảo lúc này thì vẫn đang ôm Bà chủ quán đã kết liệu nhỏ Cạnh giếng nước Đang trong cơn men say của tình ái Thì Hảo bỗng người thấy có mùi khét cháy của thịt Hảo khịt khịt cái mũi Rồi cất tiếng hỏi bà chủ Này Quán còn có món thịt nướng hay sao mà mà không mang ra ngay từ đầu. Để bây giờ mấy thằng kia nó ăn mảnh một mình. Hay là cô em tiếc anh? Bà chủ quán liếc mắt nhìn Hảo để lạnh lùng. Anh có muốn ăn không? Lát nữa đợi lửa cháy hết. Rồi thì anh muốn ăn bao nhiêu cũng được. Hảo cảm nhận có điều gì đó ẩn ý trong câu nói của bà chủ quán. Thì liền hướng ánh mắt nhìn về phía quán. Bên trong căn phòng của chủ quán đã cháy sáng rực bên trong. Hảo giật mình chỉ tay về quán rồi nói, cháy rồi, quán cháy rồi kia. Ngạc nhiên lắm trước thái độ vô cùng bình tĩnh của bà chủ quán, Hảo nhắc lại một lần nữa, cháy cháy quán của em rồi. Lần này thì bà chủ quán nhìn Hảo bằng một ánh mắt kỳ dị, đáp lại Hảo bằng giọng của một người già, giọng nói chậm chạp và ma mị. Trong đó đang có món thịt người nướng, cậu có muốn ăn không? hào kinh ngãi để bà chủ quán ngã ra đất hoảng loạn run rẩy quát lớn mày mày là đứa nào mày sao lại nói cái quái gì thế bị hào đẩy mạnh cái đầu của bà chủ quán đột ngột đứt lìa khỏi cổ rồi rơi bịch xuống đất chiếc đầu rơi xuống thì lập tức biến mất chỉ còn lại thân người không đầu quá kinh hãi hào giật lùi về phía sau miệng lắp bắp không không phải là mơ không phải là thật đây là mơ Bà chủ quán với một cái thân không đầu từ từ đứng dậy tiến về phía cổ hảo. Thân người ấy bây giờ nó đang không phải là cổ bà chủ quán. Nhìn bộ quần áo và chiếc vòng ở cổ hảo, nhận ra đó chính là chiếc vòng mà lão tránh tổng quá cố đã đeo khi còn sống. Hảo đã gặm lão rất nhiều lần, cho nên hạo không thể nhầm lẫn được. Những tiếng cười khùng khục từ trong cổ họng đầu đó phát ra xung quanh, Cùng với cái giọng ma mị vang lên bên tai của Hảo. Trả đầu cho tao, chúng mày trả đầu cho tao. Hảo ngã bền xuống đất, mang cho nước mưa tuôn rối xả vào mặt đau rát. Hảo không hiểu cả đã làm gì để cho oan hồn của lão tránh về tận nơi này tìm ngã Hảo run rẩy giữa cánh tay về phía trước. Không, tôi không biết. Tại sao ông lại tìm tôi? Nhà tôi đâu có làm gì ông? Còn mà không đầu của chánh tổng vẫn còn không dừng lại mà tiến tới. Những câu nói đòi Hảo trà đầu vẫn liên tục vang lên bên tai của Hảo, mỗi lúc mộn dữ dằn hơn. hạo kinh hoàng bùa lùi lại phía sau, cho tới khi đầu của hạo đụng phải thành giếng. Vì lực pha chạm khá mạnh cho nên hạo bị một phen chóng vắng. hạo ngồi dậy hai tay ôm đầu ngồi dựa vào thành giếng. mắt vẫn còn hướng nhìn bóng ma không đầu kia đầy kinh hãi. Bóng ma từ từ lướt lại phía cổ Hảo một cách khá chậm chạp. Dường như nó không hề vội vàng, mà để cho Hảo từ từ cảm nhận được nỗi sợ hãi đến tột cùng ấy. Nhưng khi bóng ma không đầu chỉ còn cách Hảo có vài bước chân, thì đột nhiên nó liền biến mất. Hảo đưa ánh mắt đào khắp xung quanh tìm kiếm, một luồng ánh sáng xanh lét xẹt ngang trên bầu trời. Ngay trên đầu của Hảo, tiếng cười của Lão Chánh Tổng quá cố lúc này vang lên khắp xung quanh. Hảo lấy tay bịt chặt miệng liên tục lầm đầm van xin. Tha cho tôi, tha cho tôi. Hảo càng bịt thì dường như tiếng cười ấy lại càng vang lên trong đầu của Hảo rõ ràng hơn, đến nhức óc. Hảo gục xuống đất hai tay ôm chặt đầu không còn dám ngẩng lên. Một tiếng nổ lớn vang lên trên bầu trời. cùng với đó là một luồng điện đánh thẳng xuống trước giếng cùng với tiếng hét thất thành của ngạo vang lên trong đêm gió mưa mịt mùng sáng hôm sau trời đất tạnh hẳn nhưng mà không gian thì vẫn vô cùng u ám ảm đảm trên trời những tiếng sấm vẫn đâm ỉ vang lên đều đều ông chánh quân ngồi xỉa răng trên chiếc ghế gỗ mới nghe tiếng gọi ra bên ngoài thằng quý thằng quý đâu nghe tiếng gọi của ông tránh anh quý vội vàng tay vẫn còn lấm lem bùn đất đứng trước cửa lễ phép đáp lời dạ thương ông gọi con à ông tránh quân rồng sực mùi quyền uy nhau con mắt nhìn anh quý rồi hỏi sáng nay mày có thấy cậu hạo đâu không sao nãy giờ không có thấy cậu đâu anh quý vội vàng đáp dạ thương ông là từ sáng đến giờ con không có thấy cậu đâu hình như là hôm qua cậu đi chơi không có về Ông Tránh Huân lắc đầu chép miệng, rồi có chút bực rộng. Lại đi chơi rồi chắc lại đi huyện nhố nhăng với mấy con đàn bà lẳng lơ ở trên đó. Nó chỉ đạo mỏ mình thôi. Cái lẳng này đầy ra thì không có chịu lấy. Thích mấy cái con phấn son lẻ lẹt ấy, giờ có ngày tán ra bại sản vì chúng nó. Ông Tránh Huân lầu bầu xong mấy câu rồi tụt xuống ghế bước ra ngoài hiên rồi lệnh cho anh quý. mày không phải làm vườn nữa đi sang nhà mấy ông lý bảo các ông qua đây ta gặp bàn công chuyện nhanh lên anh quý vâng dạ rồi chảy xuống cầu ao rửa chân tay rồi bước vội ra ngoài cầm nhưng anh quý đi chưa được bao lâu thì đột nhiên quay trở về mặt tái mét điều bộ vô cùng hoảng hốt ông tránh ngạc nhiên lắm ngồi trong nhà kết tiếng hỏi ở cái thằng này mày đã báo hết mấy cái thằng lý trưởng chưa mà đã quay về nhà Mà làm sao mặt mũi mày trông như vừa gặp phải ma thế kia. Anh Quỳ ánh mắt sợ hãi, khuôn mặt tái mét, miệng run lầy bầy nói mãi mới được một chữ. Dạ, thưa, thưa ông là xảy ra chuyện lớn rồi. Ông tránh quân bực mình quát lớn. Chuyện gì? Mày nói nhanh lên trông nghe. Cứ lập bà lập bắp là sao hả? Nói nhanh. hết sức can đảm anh quý để nói. Dạ, con vừa vừa sang bên làng của ông Lý Thịnh. Nhưng mà vừa đi mới tới quán rượu đầu làng thì con thấy mọi người tụ tộc đông lắm, tới nơi thì con mới biết quán rượu đêm có bị cháy, con trai của ông Phú hộ cùng với hai thằng nữa bị lửa thiêu chết cả rồi. tranh Huần nghe đến đây thì giật bắn mình, mấy thằng đó là mấy thằng hôm qua đi cùng với Hảo con trai của ông, vậy thì có lẽ nào? Ông vội vàng hỏi, thì sao? thế mày có gì thích cậu đâu không? Anh quý nghe ông tránh hỏi thì càng tỏ ra hốt hoảng run rẩy đáp. Dạ, con con không thích thi thể của cậu đâu, nhưng mà nghe mọi người ở đó nói là còn một xác người nữa. Không phải là do bị chết cháy ở trong nhà, mà là bị sắt đánh cháy thành than ở ngay cạnh giếm nước, cháy hết rồi không nhận dạng được. Người ta đang đang cáo nhau ở đó có thể là cậu hạo, vì chính bà chủ quán cũng xác nhận với mọi người là tối qua cậu cũng có mặt ở đó. vì mọi người ngồi lâu quá cho nên bà ta về phòng ngủ mà kể cho cậu và mấy người ở lại uống cho thoải mái khi bà ấy về thì thấy cậu hạo đang lững thững đi ra giếng nước bà ấy có gọi mấy lần thì cậu không có trả lời ông chánh huần run rẩy trên nước trên tay rơi xuống nền nhà vỡ tan ông vội vàng bước ra bên ngoài đôi chân của ông đã bước đi không còn vững ông liền dục anh quý mau mau mau mau đi cùng ông sang bên đó xem tình hình thế nào Xa đến nơi thì đám đông lúc này đã chật kín, những ánh mắt hoang mang sợ hãi, thêm vào đó là cả sự tò mò của một số người hiếu kỳ. Những tiếng bàn luận xôn xao, ngay lập tức im bật khi thấy ông tránh đi tới. Chẳng cần phải quát tháo ẩm mỹ, đám đông cũng tự tránh đường im lặng nhường đường cho ông bước vào. nhờ có linh tính mách bảo ông không đi vào trong quán, Nhìn ba sắc chết cháy trong buồng ngủ của bà chủ quán mà tiến thẳng về giếng nước. Vừa kìm nhìn thấy cái sắc cháy đen, đôi chân của ông đã rụng rời bởi vì ông nhận ra ngay đó chính xác là Hảo con trai của ông, chứ không phải ai khác, bởi vì chiếc nhẫn mà ông mua cho Hảo cách đây có vài ngày vẫn còn đang được đeo trên ngón tay của Hảo. ông tránh khủy chân xuống đất rú lên một tiếng kinh hoàng rồi ngất liệm. Sơn làng đứng xung quanh bàn tán với nhau Một bà hàng nước miệng lính thoáng nói Kỳ quá đi mất Hình như là cái chức quan tránh tổng này Nó có cái gì rớp rồi Này tôi nói cho mà nghe nhé Của tránh tổng cũ bị xét đánh chết Nay lại tới con trai của quan tránh tổng mới Rõ là số đen Chưa nhận chức được nổi ba ngày Thì con trai bị xét đánh chết Chưa kịp ăn thì đã Một người đứng bên cạnh Các ngày tay của bà hàng nước suy nói Bà muốn chết à mà nói linh tinh vớ vẩn gì thế? Tôi nghe quan tránh này còn ác độc hơn cả mụ tránh cũ gấp mấy lần đó. Đến tai của ông ta thì khéo mà ông ta cắt lưỡi bà đấy. Bà hàng nước nghe bà kia nói vậy thì im re không dám hoang hè thêm lời nào. Nhưng mà thật ra trong thâm tâm của những người dân thì với họ có lẽ đây là cái quả báo thích đáng cho những kẻ cậy quyền. Lòng hành ăn trên sưng máu của dân mới nhận trước có hai ngày Nhưng bố con quản Chánh quân đã làm ra rất nhiều vụ tàn ác khiến cho dân oán hận. Định điểm nhất có lẽ là vụ xông vào đám ma của bố anh Toan gây náo loạn làm những việc thích đức, xâm phạm vào cả thi thể của người đã khuất. Người đã chết rồi mà chúng cũng không tha. Hai bố con của ông Lý Thịnh thật ra đang nghe tin từ sáng. Mới sáng sớm khi gà còn chưa gáy, đã có tiếng gọi cùng một tay đàn em thân tín của Tuấn Vang Linh ở ngoài cầm. cậu thuấn cậu thuấn ơi có cái chuyện lớn rồi cậu thuấn ơi thuấn thật ra sau cái hôm đảo mộ của chánh tổng cũ thì hai ngày qua đêm cứ trằn chọc không sao ngủ nổi bởi vậy vừa nghe thấy tiếng gọi quen thuộc thì vội vàng bật dậy đi ra cổng hỏi mấy sáng sớm mày qua đây có việc gì không đừng có nói là thua bạc về đây xin tiền tao tao không có xu nào hết cho mày đâu tên đàn em liền xua tay rồi đáp không em không có thua bạc Hôm nay em có còn kiếm được kha khá Tính qua dù cậu ra quán đầu làng Làm tín đồng lợi uống rượu Thì nhưng mà nãy em đi qua đó Thì thấy quán rượu bị cháy Bên trong còn có mùi khét như kiểu thịt nướng ấy Thuyến nghe vậy Thì ánh mắt lo lắng gất tiếng hỏi Thì con chủ quán nó có làm sao không ta đàn em lắc đầu đáp Em cũng không biết em không có dám vào Nhưng đâu bị bắt vả Ngồi tù một gông em chẳng có giải. Em báo với cậu biết thôi Cậu có ý tưởng gì không Thuấn suy nghĩ một hồi rồi chấp miệng nói Ý tưởng gì bây giờ? Sống thì đã sống mà chết thì đã chết rồi kệ mẹ nó Mày về đi sáng hẳn rồi ra đó nghe ngóng Có gì qua thông báo cho tao ngay biết chưa? Dứt lời Thuấn quay trở lại trong nhà tay đàn em cũng lập tức vội vã ra về Vài giờ sau khi trời đã sáng hẳn, Thuấn đang nghe thấy tiếng nhốn nháo ở ngoài ngõ thần biết rằng cái quán rượu bị cháy lúc này Đã được dân làng phát hiện Nhưng Thuấn không đi ra vội Mà ngơ đi như không biết Ông Lý Thịnh giết xong điếu thuốc Lào ngó ra ngoài ngõ miệng lầm bẩm Làng này hôm nay có chuyện gì mà chưa sáng đã nhốn nháo Hay là mưa to quá chuẩn bị đi vỡ Con lành mày ra ngó xem có chuyện gì Chị lành vội vàng đi ra cầm Một lát sau chỉ chạy trở về giọng hốt thoảng Ông ơi ông ơi Quán rượu đầu làng mình cháy rồi Có mấy người bị chết cháy ở trong đó Hình như có cả cậu hạo con nhà quan tránh Nghe nói cậu Hạo bị xét đánh cháy thành than, ông Lý Thịnh ánh mắt đột ngột trở nên sáng rực. Ông giả vờ giọng lo lắng: Ôi chết, thế mày có tận mắt chứng kiến hay không? Hay là chỉ nghe người ta đồn, nói không đúng sự thật để chết toàn với ông nghe chưa? Chị Lành sợ hãi, chỉ tay ra ngoài cổng rồi nói: Con nói thật chứ làm sao con dám nói dối ông? Con ra tận nơi, có cả bà chủ quán cũng xác nhận đó là xác của cậu Hạo. Ông Chánh Quân cũng đang ở đó. Ông Lý tịnh liền xua tay nói với chị Lành Thôi thôi thôi Được giờ mày gọi thằng Thuấn vào đây cho ông Nhanh lên ông còn ra đó xem thế nào Thuấn thật ra cũng ở bên ngoài Đã nghe hết cuộc nói chuyện Giữa bố mình và chị Lành Chẳng gần chị Lành gọi Thuấn đã bước vào trong nhà Ngồi đối diện với ông Lý Rồi cười một cách đầy nhằm hiểm thật nói thật kẽ đủ Để cho hai bố con nghe Có tác dụng rồi bố Thằng Hảo chết rồi giờ này còn bội lão huân Bố cứ chờ xem Lão Huần cũng không còn sống được bao lâu nữa. Ông Lý nhách mép cười, ông thấy xứng lắm, bởi ông đã trả được nỗi xỉ nhục mà từ hôm qua đến giờ ông không nút trôi. Ông liếc mắt quan sát xung quanh rồi nói, mày phải cẩn thận, hôm trước yểm vào mộ tổ nhà nó mày có lấp lại thật kỹ không? Chứ nếu mà để chúng nó phát hiện ra, thì cái thằng tránh quân nó không tha cho mình đâu. Thuấn liền lắc đầu cười nhàn mà đáp, Bố đừng có no xa, chúng nó no đã không phát hiện được đâu. Làm gì có đứa nào nghĩ sẽ được mình lại dùng ma quỷ để giết người. Thôi bố chuẩn bị đi, nó chết trên làng mình thì cũng phải ra cho có mặt. Hai bố con nông lý kéo nhau qua quán rượu, trong lòng anh nấy đều cảm thấy rất thoải mái sung sướng khi vừa trải được một mối hận nhỏ nhổ đi được một cái gai trong mắt. Tới nơi thì ông tránh quân đang ngất xỉu thì ông Lý Thịnh làm bộ hốt hoảng. lào tươi nắm tay nắm chân hỏi hăn đủ kiểu mặc cho ông tránh hai mắt vẫn còn đang nhắm tịt thuấn thì đứng cùng tay đàn em chầm chậm nhìn vào xác của hảo nghĩ lại tối hôm trước bị hảo giành mất con đàn bà của mình cộng với những câu xỉ nhục cho đến giờ này thuấn vẫn còn cây cú không những không một chút thường xót trước cây chết thảm của hảo mà còn muốn lao vào dẫm nát cái xác đã biến thành tro thẳng tay sai cái thì thầm vào tay của thuấn nói chết đúng thầu ý của cậu rồi còn gì. Chúc mừng cậu đã nhổ được cái gai trong mắt. Thuấn nhìn thằng tay sai ánh mắt lạnh lùng nói khẽ. Muốn đối đầu với tao thì chỉ có con đừng chết thôi. Tay đàn em lại huyết khẽ vào tay của Thuấn rồi hất cầm về phía bà chủ quán. Thuấn từ từ bước lại phía bà chủ. Ánh mắt vẫn còn đang khá kinh hãi dùi hỏi Cô em phúc lớn thật đấy. Đúng lúc cháy quán thì lại không có mặt ở hiện trường. Cái này có vẻ như là... hiểu ý của Tuấn và chủ quán vội vàng lên tiếng anh đừng có nói thế em sao dám chứ hôm qua em thấy các cậu ấy uống say quá cho nên em mới bỏ về nhà mặc cho các cậu ấy muốn uống đến bao giờ thì uống Anh ngờ sáng xảy ra cứ sự như vậy Tuấn chấp tài vào phía sau nghiêng ngó nhìn bà chủ quán một hồi sợ ánh mắt nhâm hiểm tiếp tục đe dọa nói thế nào thì nói con trai của quan tránh rồi cả mấy thằng kia nữa còn chết cháy trong buồng ngủ của cô em Thì cô em khó tránh khỏi liên đới Bà chủ quán nghe vậy Thì sợ lắm Bà vội níu lấy cánh tay của Thuấn rồi nói Anh ơi Anh có gì giúp em với em thực sự không có làm gì cả Em không biết gì hết Là họ tự uống say rồi mấy xảy ra cứ sự như vậy Thuấn liền hất tay Bà chủ quán ra rồi nói Mấy hôm trước khi mà nó còn sống Cô em chẳng phải bỏ tôi rồi xàm vào lòng của nó Thì là gì Sao bây giờ cô em lại bảo tôi giúp Cô gọi hồn ma của nó vì giúp cô đi thuấn vừa dứt lời thì một luồng gió lạnh tạt qua khiến cho thuấn bị dùng mình bà chủ quán nắm tay của thuấn rồi tiếp tục van xin nhưng lần này thuấn giật nảy mình ngất mạnh tay ra bởi vì bàn tay của bà chủ quán lạnh ngắt và thu xáp chứ không hề mịn màng như mỗi lần trước kia bà ta nắm lấy tay của thuấn mà đũng nịu thuấn lùi ra sau mấy bước toàn thân nổi đầy gai ốc thuấn liền cất tiếng chửi mẹ cái con mụ điên này Mày làm cái gì mà tay của mày lạnh thế? Tránh xa tao ra. Bà chủ quán nhìn Thuấn bằng một ánh mắt sợ hãi bất lực. Thuấn liền hôm mấy tay Tuấn Đinh. cho mày đâu? Gô cổ con mụ chủ quán lại cho tao. Nhốt nó lại chờ quan tránh tỉnh lại. Để cho quan tránh xử lý. Mấy tay Tuấn Đinh lập tức súng lại bắt bà chủ quán. Sau một hồi vùng vẫy kêu oan thì đột ngột bà ta dừng lại. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn Thuấn miệng rít lên. Mày phải chết. Mày sẽ phải chết. Thuấn hùng hộ lao tới đỉnh châu mụ chủ quán mấy cái, nhưng mà khi Thuấn vừa giữ cánh tay lên, thì liền ngừng lại bởi gương mặt đang nhìn Thuấn cam thủ kia, chính là khuôn mặt của lão tránh tổng quá cố. Thuấn kinh hãi run rẩy lùi lại phía sau miệng lắp bắp. không không thể nào, ma! Tới đàn em của Thuấn thế vậy thì liền chạy lại đỡ Thuấn rồi hỏi bằng giọng gấp gáp, Cậu Thuấn, cậu sao thế, mà ở đâu? thân chỉ về phía của bà chủ quán tay đàn em liền nói Làm gì có ma nào Cậu nhìn thử lại xem Chắc là cậu bị hoa mắt rồi Thuấn lấy hít can đảm liếc nhìn về phía bà chủ quán Nhưng có lẽ là do Thuấn hoa mắt thật Bởi bà chủ quán lúc này Đang khóc lóc cầu xin Thuấn vội vàng ra lệnh cho đám Tuấn đinh Dẫn nó đi Nhốt nó lại đừng để cho nó ở đây nữa Dân làng thì không ngớt xôn xao bản tán Họ vô cùng khó hiểu trước ánh mắt sợ hãi của Thuấn khi nãy. Ông Lý Thịnh biết nhìn con trai trong lòng bắt đầu dấy lên một sự hoang mang khó tả Ông Tránh Huân lúc này tỉnh dậy, miệng của ông Thiều Thảo gọi tên con trai. Nhưng đột nhiên ông ôm ngực ho kéo dài. Ông Lý vội vàng lấy tay vuốt ngực cho ông Tránh miệng liên tục khu hoán. Người đâu? mau gọi thầy lang Ông Tránh bị sao thế này ông Tránh? Cần họ của ông Tránh Huân vẫn không ngớt. Ông lấy tay che miệng của mình lại, nhưng khi ông bỏ tay ra, khiến cho tất cả những người xung quanh thêm hoang mang, trên bàn tay của ông lúc này lấm tấm những giọt máu đỏ. Ông Lý Huân liếc nhìn thuấn bằng một ánh mắt đầy ẩn ý, rồi lại tiếp tục tỏ ra lo lắng. Ông tránh ho ra máu rồi, người đâu? Mau lên kiếm thầy lang ngay đến đây. Từ trong đám đồng có tiếng quát của mấy tay tuần đinh, tránh ra, màu tránh đường cho thầy lang vào. Ông Thầy lang lập cập bước lại gần nắm lấy cánh tay của ông Tránh Huân bắt mạch. Ở bên cạnh ông Lý Thịnh miệng liên tục thúc giục. Sao rồi? Ông Tránh làm sao? Ông muốn làm gì thì làm. Ông Tránh mà xảy ra chuyện gì thì ông đừng có trách thôi. Thầy làng bị ông Lý làm cho luống cuống. Bắt mạnh một hồi nhưng mà ông cũng không nhận ra được điều gì bất thường trong người của ông Tránh. Nhưng ông Tránh thì vẫn không ngừng ho càng lúc càng dữ dội. Ông Thầy lang lắc đầu nhìn ông Lý rồi nói giọng run rẩy Tôi tôi không thấy trong người của ông Tránh có điều gì bất thường Ông Lý đập mạnh tay xuống đất dưới quát Đồ ăn hại Cái loại lăng băm chích tiệt này Ông Tránh ho ra cả máu mà dám nói là trong người ông Tránh không có bệnh Ông có biết chữa bệnh hay không hay lên lừa đảo Ông Lý vừa dứt lời Thì ông Tránh huân lại càng ho dữ hơn Ông ôm ngực nằm lăn ra đất Mà quằn quại đau đớn Rồi đột ngột mắt của ông Tránh trộn ngược lên Nhìn về phía cái xác của hạo Rồi thiểu thảo cất tiếng Ông, ông, là ông Sao, vì sao lại bắt con tôi đi Ông Lý Thịnh hoang mang nhìn Tuấn Rồi lại bắt đầu nhìn ông Tránh Bất chợn ông Tránh lồm cồm bò dậy Lao thẳng về phía của Tuấn Đang đứng đó mà hét đớn trả lệ con cho tao Mày trả lệ con cho tao Nhưng chỉ vừa chạy được mấy bước chân Còn cách Tuấn có mấy bước Thì ông Tránh quân gục xuống hai mắt trợn trắng từ trong miệng nôn ra một ngụm máu đỏ rồi cả thân người to lớn của ông đổ cảnh ra đất rồi ông cũng theo chân còn trải đi về thế giới bên kia cả dân làng chứng kiến cái chết của ông chánh quân thì xôn xao bản tán tận mắt chứng kiến cái chết kinh dị ấy ai nấy trong lòng cũng đều cảm thấy hoang mang bốn cái xác chết trong đêm của bốn người thanh niên trẻ đã khiến cho họ sợ lắm rồi bây giờ chứng kiến cảnh này nhiều người còn không dám nhìn nữa mà vội vàng bỏ về bởi vì họ cảm thấy nơi này có thứ gì đó bất thường có sự hiện diện của thứ gì đó ma mị tại nơi đây trên bầu trời mây đen lại đang cuồn cuộn kéo đến làm cho không gian trở nên âm ô lạnh lẽo càng khiến cho quán rượu thêm mùi tăng thóc thi lương dưới sự chỉ đạo của ông lý thịnh và thuấn không lâu sau đó những xác chết lần lượt được đưa vào trong quan tài rồi đưa về những tiếng khóc than này oán vang lên trên con đường vắng lặng gồ ghề toàn sỏi đá xác của ba đàn em của hào thì được gia đình của họ đưa về mỗi đứa một làng khác nhau cho nên bây giờ bốn phía xung quanh đâu cũng là tiếng khóc than thống thiết ông lý thịnh cùng thuấn phụ trách đưa xác hai bố con nông tránh trở về nhà rông gió lúc này lại tiếp tục nổi lên kéo theo bụi mờ bịt cả không gian thuấn đi phía sau ông thịnh Mắt liên tục quan sát nhìn xung quanh Có vẻ như Thuấn đang cảm thấy thứ gì đó Ông Lý Thịnh đi chậm lại Rồi nói nhỏ vào tay của Thuấn Đừng sợ Nói hôm nay thì đem cái đầu trả lại cho lão tránh giả đi Bà lão thầy bùa làm cho mấy cái bùa trấn điểm hồn bố con nhà nó lại Vậy là xong Sau đó thì tìm cách giết lão đi Đừng để cho lão sống sẽ thành mối nguy cho mình sau này Nhớ là làm cho gọn đừng để sơ hở Thuấn liền gật đầu rồi đáp Cái này con biết phải làm gì Nhưng mà sao bố không mặc kệ cho mấy cái thằng tuần đinh nó mang sắc lão huân về Bây giờ cả hai bố con nhà nó chết rồi Thì việc gì mà phải làm máu Ông Lý Thịnh liền xua tay nhìn thuấn chép miệng mà đáp Không nên Như thế sẽ bị người ta dị nghị Dù sao thì trước đây bố và nó cũng từng kết thân với nhau Làm như thế thì sau này không đứa nào nó nói xấu sau lưng mình được Thấn gật đầu tỏ về đồng ý rồi quay lại phía sau sang hiểu cho tay đàn em tín lại thì thầm vào tay cổ gã điều gì đó tay đàn em của thuấn nhanh chóng âm thầm rời khỏi đoàn đưa xác của bố con quản tránh đoàn người đang vội vã đi khỏi cơn mưa lớn nhưng gió lớn cộng thêm cắt bụi mù mịt khiến cho họ không thể đi nhanh hơn được đột nhiên ở phía trước trong buổi cắt lờ mờ kia văng vàng lại tiếng khóc của đám người ông lý thịnh cất tiếng nói với thuấn Người nhà nó chắc bây giờ mới nhận được tin cáo ra đó Thất nhìn bố công nói gì Dù hướng ánh mắt của mình Về phía trước chờ đợi Trong đám bồi mập mờ Những người mặc đồ tăng trắng Đang cúi mặt lầm lũi bước đi Khi hai người gặp nhau Thì ông Thịnh giật bắn mình Khi đó không phải là đám người Của nhà con bố ông Tránh Huân Mà lại là một đám tăng khác Thi thể của người quá cố Không được đặt vào trong chiếc quan tài đàng hoàng Như là bố con ông Tránh mà chỉ đừng bó gọn vào trong chiếc chiếu, Cùng với mấy người khiêng đi đầu. Có lẽ là con trai của người quá cố, trên người mặc bộ đồ vải sô màu trắng, trên tay chống một chiếc gậy tre đi giật lùi về phía sau. Đám thằng đi ngang qua đoàn người đưa xác bố con của ông Tránh, thì đột ngột tất cả im bặt, cúi mặt bước đi không còn bất cứ tiếng khóc nào. Ông Lý Thịnh bước lên hỏi một tay tuần đinh của làng bên ông Tránh Huân, làng mày vừa có người chết hả sao chúng nó lại đưa tang vào lúc này mà quan tài đâu tây Tuẩn đinh ánh mắt hoang mang không kém bố con ông lý thịnh run rẩy đáp dạ thưa ông lý đúng là làng bên có người chết là bố của cái thằng toan năm rồi có sang đào giếng cho nhà ông đó nhà nó nghèo nên không có tiền mua quan tài nhưng mà tây Tuấn đinh nói đến đây rồi ngập ngừng không nói tiếp khiến cho ông lý thịnh sốt ruột nhưng mà làm sao tây Tuấn đinh lích nhìn thêm một lần nữa về đám tang Nhưng mà rõ ràng chiều hôm qua con thấy nhà nó đưa ma ra đồng chôn rồi. Hơn nữa là con nghe nói trước khi đưa tang cậu Hảo, có qua nhà đòi tiền nhà nó. Nhà nó không có tiền trả cho nên cậu Hảo đánh cho thằng Toan một trận thập tử nhất sinh. Sau đó con còn nghe nói là cả thằng Toan bị đánh nặng quá cũng chết theo bố nó rồi. Sao lại lạ thế không biết? Ông Lý Thịnh suy nghĩ một hồi rồi ông đi ra khỏi đoàn người, rồi hắng giọng cất tiếng hỏi. Này! mưa gió đến nơi rồi sao không để tạnh mưa rồi đem chôn hôm qua nghe nói nhà mày đã chôn rồi sao hôm nay lại còn đưa ma ai đây nhà mày lắm người chết thế hả không có tiếng đáp lại nhưng sau câu hỏi của ông lý thịnh thì đoàn người đưa tang cũng dừng lại không bước tiếp nữa lấy làm lạ thuấn cũng liền bước ra cất tiếng trời chúng mày điếc à không nghe thấy các ông hỏi chúng mày à chúng mày có biết các ông là ai không ông lý thịnh kêu huých tay rồi nháy mắt ra hiệu cho thuấn im lặng ông im lặng quan sát đám ma ấy một cơn cuồng phong nữa nổi lên những đám bụi bay mù mịt làm cho tất cả mọi người phải lấy tay che đi bụi để không bay vào mắt nhưng khi mà cơn cuồng phong đi qua thì mọi thứ trở lại bình thường khi đám tang ban nãy đã hoàn toàn biến mất không còn để lại chút dấu vết nào thớn ngạc nhiên lắm quay sang nói với bố chúng chúng nó đâu mất rồi làm sao mà chúng nó có thể đi nhanh thế được Ông Lý Thịnh ánh mắt hoang mang, ông đã đoán biết được mình gặp thứ gì đó, ông liền dục Thuấn. Còn phải hỏi nữa à, bọn nó không phải là người đâu, bọn nó là ma đấy. Chắc vì oán hận bố con nhà thằng Huân, cho nên là vì báo oán, đến cả khi bố con nó chết rồi, chúng nó cũng không buông tha. Mặc nó, nhanh lên đem trả xác bố con nhà nó rồi về. Thuấn dùng mình kinh hãi, nhưng Thuấn cũng hiểu ông Thịnh không nói dối. Trên đời này chính xác là có oan hồn, Nếu không làm sao Thuấn có thể dùng hồn ma của lão Tránh quá cố để giết hại bố con của Tránh Quân một cách dễ dàng như vậy. Trong đầu của Thuấn cũng đã nghĩ trước đến tình huống, bố con của Tránh Quân sẽ quay về để tìm Thuấn báo thù. Khi nãy trước khi chút hơi thở cuối cùng, Tránh Quân đã lao về phía của Thuấn mà đòi trả mạng cho con. Rõ ràng là hình như trước khi Tránh Quân chết, bằng cách nào đó ông ta đã biết Chính tuấn là thủ phạm gây nên cái chết cho con trai của ông ta Đám người hoang mang bước đi Ai nấy đều chung một suy nghĩ Đó là đi thật nhanh để trả xác cho người nhà tránh quân Rồi chuồn khỏi cái nơi ma mị đầy rẫy những oan hồn này Nhưng khi chỉ còn cách nhà tránh quân một con ngõ Thì trời đổ cơn mưa lớn Toàn người phải trú vào một gốc cây lớn Tất cả nhìn nhau rồi nhìn hai chiếc quan tài bằng ánh mắt ái ngại trên trời sấm chớp lại tiếp tục rền vang ông lý bực bội cầu ngầu mẹ kiếp lấy trời mưa hết trận này đến trận khác không hiểu sao mà, mà mà lại xảy ra cơn mưa bão liên miên mấy ngày như vậy một tay tuần đinh cũng liền nói thêm con thấy từ hôm cụ tránh cũ mất đến nay toàn xảy ra sự lạ thưa ông ạ không khéo là trời báo tổng mình sắp gặp chuyện không hay đấy từ hôm đó đến giờ tính cả cụ tránh thì có tới sáu người chết bất đắc kỳ tử Ghê hơn nữa là tiết tận hai người bị xếp đánh Tây Tuấn Đinh vừa nói xong Thì một ánh chớp lóe lên sáng rực cả bầu trời Làm cho hắn sợ hãi co rúm người lại Mắt liếc nhìn vào quan tài của hai bố con tránh huân Trong lòng đầy ghê sợ Tổn nhiên Tây Tuấn Đinh liền hô lớn Ông Lý ông Lý ơi Quan tài của Chánh tránh huân cứ có tính động này Tất cả mọi người kinh hãi đổ dồn nhìn về phía quan tài của ông Chánh huân Trong tiếng mưa rơi ồn nào nhưng tất cả đều nghe rõ một một, một tiếng động phát ra từ bên trong quan tài. Tất cả há hốc miệng kinh hãi nhìn nhau, chưa biết phải xử lý như thế nào. Tuấn bước lại ghé sát tai của ông Lý Thịnh rồi nói, "Là là ma hay là ông ta chưa chết vậy bố?" Ông Thịnh lắc đầu quả quyết, không thể nào. Khi nãy chính lão thầy lang đã xác nhận là lão đã chết, không thể nào có thể súng lại. khi cho lão vào quan tài chẳng phải xác của lão cứng đơ rồi sao? hai chân còn co lại không rũi rồi được cơ mà. ông lý thịnh vừa dứt lời thì bên trong quan tài lại phát ra tiếng thiều thảo yếu ớt của chính tổng huynh. có ai không? có ai không? kêu tuyệt vời. tất cả ai nấy đều nghe tiếng kêu thì thảo ấy, họ đều nhìn ông lý chờ đợi. nhiều người hoảng sợ lùi về phía xa, run rẩy nhìn vào chiếc quan tài, từng tiếng thiều thảo yếu ớt vẫn vang lên. ông lý thịnh đến nói với hai tay tuấn đinh bên cạnh mà mẩn mà, mà nắp quan tài. hai tay tuấn đinh nhìn nhau run rẩy đôi chân bước lại. nhưng khi vừa bước đẩy mấy bước thì một tiếng sấm nổ rền trời vang lên khiến cả hai kinh hãi ngồi bệt xuống đất. một luồng ánh sáng xanh từ trên trời đánh thẳng vào chiếc quan tài khiến chiếc quan tài bật tung nắp cháy xém. lẫn trong tiếng mưa là tiếng hết thất thanh của ông Chánh huân vang lên trong không gian u ám ma mị. Nhìn thấy cảnh ấy những người không liên quan Không còn dám đi theo nữa Mà lần lượt kinh hãi bỏ về Mà kệ cho trời vẫn còn đang mưa lớn Lúc này chỉ còn lại bố con của ông Lý Thịnh Cùng mấy tay tuần đinh Là vì việc bất đắc dĩ không có thể bỏ qua Cho nên đành phải ở lại Thấn thì cũng kinh sợ Đến mức chân tay cũng run lên cầm gập Ông Lý Thịnh cố gắng chấn an con Không sao đâu Nó bị trời phạt vì làm nhiều chuyện thất đức quá thôi Những lời chấn an con của ông Lý Thịnh vô tình càng làm cho Thuấn thêm sợ hãi. Trề phần những kẻ thất đức như bố con Tránh Huân thì cũng sẽ trừng phạt như Thuấn. Bởi lẽ những việc Thuấn làm thì còn thất đức gấp trăm lần so với tội ác của bố con Tránh Huân. Tự ăn nổi bản thân Thuấn thì thầm với ông Lý còn nghĩ cái này chắc không phải là quả báo gì đâu mà có thể là do bùa bùa của lão thị bùa đó. Ông Lý Thịnh kẽ gật đầu duyên hấp không có thể là như vậy nói với mấy thằng tuần đinh khiêng hòm về nhà nó đi không thể ở lại biên làng này thêm giây phút nào nữa thân liền hô ngạo mấy tay tuần đinh đậy lắp lại chiếc hòm cả đám rón rén bước tới thân cũng tò mò bước theo xem sau khi bị xét đánh thì xác của chánh quân bên trong trông thế nào vừa kìm nhìn thấy hình hài cái xác của chánh quân bên trong thuấn kinh hãi lùi lại bởi vì cây xác của chánh quân đã bị xét đánh cháy vụn phần đầu ông lý thịnh nhìn thuấn rồi nói bộ yểm đó quả thật không đơn giản nhớ lát nữa về ra ngay mộ tổ nhà thằng tránh quân đào đầu của lão tránh già đem trả lại cho nó nếu không bố e là nó đến tìm mình đó thuấn hoang mang nói muốn làm thì cũng phải chờ cho đến tối chứ bây giờ đang là ban ngày ban mặt mưa to quá thế này cũng không có làm được dân làng phát hiện ra ngay còn đã bảo cái thằng bộ đi xin bùa yểm rồi sau đó sẽ xử lão thì đó ông lý dục thuấn Trời mưa lớn lại âm mua thế này Chúng nó không quay ra đồng đâu Nên tranh thủ mà xử lý đi Để lâu hiểm họa càng lớn Thuấn suy nghĩ một lát Rồi gật đầu đồng ý Một lát nữa sau khi xong việc Thuấn sẽ ra bộ tổ nhà chánh quân Đem chiếc đầu của lão chánh già trả lại cho lão nghĩ lại cái đêm mà Thuấn đào mộ của lão lên Từ tay cầm dao chặt đứt đầu của sắc chết Sau đó nhét bùa vào trong miệng chôn vào bộ tổ nhà chánh quân Để đến bây giờ nghĩ lại Thuấn cũng cảm thấy ươn ớn. Chẳng hiểu sao khi ấy hắn lại có lá gan lớn như vậy. Có lẽ vì xui sục để trả thù hạo cho nên Thuấn mới có thể làm được. Nhưng một lát sau thì trời tịnh hẳn, mây đen đã bắt đầu xuất hiện. Không gian quảng đảng không còn âm u như trước. Kế hoạch đào mộ trả lại đầu tránh tổng chắc chắn phải lui lại cho tín tối. khinh sát hai bố còn tránh quân về đến nhà. Tất cả đều bỏ ra về kể cả mấy tin tay sai thân cận. của cả hai bố con nồng chánh cũng chảy mất mặc dù cho vợ của ông chánh huân kêu gào khóc lóc một mình sau cái chết kinh dị của hai bố con nồng chánh thì họ sợ cũng phải thôi hơn nữa nhà ông chánh đâu còn gì để mà dựa dẫm nếu không có bố con nông lý thịnh ở đó thì chắc bọn họ cũng mặc kệ chứ không có ai khinh xác bố con về tận nhà như vậy trên đường về hai bố con của ông lý bước đi đôi chân vội vã Mặc dù khi này trời quang mây tạnh nhưng mà bên trong lòng của cả hai người luôn có cảm giác thứ gì đó không bình thường đang ở bên cạnh. Thuấn chốc chốc lại ngoái lại phía sau như là tìm kiếm thứ gì đó. Mỗi một tiếng soạt xoạt trong bụi rậm ven đường cũng làm cho cả hai giật mình trong lòng dấy lên cảm xúc hoang mang sợ hãi. Mọi tiếng quả kêu lên trên cây phi lao ở ngay trước mặt khiến cho hai bố con giật mình hoang mang Dừng chân lại nhìn lên Thuấn miệng ấp ống chỉ tay lên trên ngọn cây Nói với ông Lý Bố bố Con quả nó nó sa lung của nó Ông Lý Thịnh chỉ nhìn thoáng qua Con quả trên ngọn cây dùi dục Đi nhành lên Về nhà mau lên Quả lông trắng điểm báo không lành Rất lợi hai bố con của ông Lý vội vàng Cắm đầu cắm cổ bước nhanh hơn Những con quả kia vẫn còn bay theo hai bố con Khiến cho cả hai càng thêm kinh hãi Thế nhà ông Lý bước vào trong sân Rồi nhìn ra ngoài cầm Con quả lông trắng nứt đậu trên cành cây Ngay đối diện với cổng ngõ nhà ông Rồi dường như nó cũng đang chầm chậm Nhìn ông để lạnh lùng Ông Lý về được đến nhà Tâm Lý cũng đỡ sợ hơn rất nhiều So với lúc ở ngoài đường Hơn nữa thấy con quả kia không dám bay vào trong nhà Thì ông đoán rằng có lẽ Do tổ tiên nhà ông phù hộ Hơn nữa đây là đất thổ nhà ông Có yểm bùa chú Nên oan hồn sẽ không thể bước vào Mà làm gì được ông như vậy ông ra vườn cầm lấy một hòn đá ném con chim rồi ông cất tiếng trời cốt đi thì giống xui xẻo nhà chúng mày dám bám theo ông à cốt đi nhưng con quạ hình như nó không hề có chút sợ hãi nào cả nó bay lên né hòn đá của ông lý rồi lại đậu xuống chỗ cũ cái màn của nó nghiêng qua nghiêng lại nhìn ông để thách thức thuấn thì ta về đến nhà là ngay lập tức bước vào trong bàn ngồi nhìn con quạ lo lắng trầm tư suy nghĩ Bà Lý cùng chị lành xách chiếc giỏ từ dưới bếp đi lên, vừa nhìn thấy ông Lý bật đang vội vàng hỏi. Ông có biết nguyên nhân vì sao mà một lúc chết đến mấy mạng người như thế không? Tôi thấy ghê quá, tưởng Linh làm tránh tổng là phúc lớn, nhưng mà hóa ra lại là tuyệt từ tuyệt tôn. Ông Lý không đáp lại bà mà ánh mắt vẫn tỏ ra vô cùng giận dữ, nhìn ra ngoài cổng. Bà Lý nhìn ông đầy khó hiểu, rồi bà Linh tiếng nói, Này! Ông nhìn cái gì ở ngoài đó thế? Mà sao ông không có ở lại bên đám ma bố con đông tránh mà lại về? Ông Lý quay lại nhìn bà. Nhìn thấy ánh mắt của ông Lý nhìn bà bây giờ, khiến cho bà cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chưa bao giờ bà thấy ông nhìn bà bằng ánh mắt dữ tợn và có phần lạnh lẽo như vậy. Ông Lý liền gần giọng quát. Ta làm chuyện thất đức thì trời trách phạt. Ở lại đây làm cái gì? Bố con tôi đưa xác chúng nó về đến nhà đã là trọn tình trọn nghĩa. Bà thích thì sang đó mà làm ma cho bố con nhà chúng nó. Bị ông Lý quát bất ngờ thì bà Lý không dám nói gì nữa mà xách chiếc làn trên tay rồi dục chị lành. Đi thôi không trời nó khéo lại mưa, tối lại không có về được đến nhà. Ông Lý quay sang hỏi, bà định đi đâu? Bà Lý vừa ra đi đính cẩm vừa đáp, tôi sang nhà con Thảo làng bên bắt mấy con chó về nuôi. Ông Lý liền gắt. nhà còn nguyên cả đàn chó mới đẻ mà định bắt thêm làm cái gì nuôi chúng nó làm gì mà nuôi lắm thế bà lý chép miệng rồi đáp còn con nào nữa đâu mà nhiều lúc sáng ông với thằng thuấn vừa đi được một lát tôi xuống bếp kiểm tra thì cả đàn chó năm con cả con chó mẹ cũng chết cứng rồi ông lý há hốc miệng thuấn từ trong nhà lao ra cất tiếng hỏi thế, thế sao lại chết bà lý lắc đầu Mẹ không có biết nhưng mà cả đàn chó từ mẹ đến con đều sụt bọt mép ra. Nhìn hãi quá mẹ mới bảo con lành đem chôn ở ngoài góc vườn. Rất lời thì bà Lý cùng chị lành bước ra khỏi cầm. Còn lại hai bố con của ông Lý đứng đó nhìn nhau trong lòng để hoang mang lo sợ. Giờ thì ông Lý không còn quá tin tưởng vào mảnh đất thương hòa này. Được tổ tin thần Phật phù hộ nữa. Bởi cái chết bất thường ấy của cả đàn chó biết đâu lại là do ma làm. vậy thì rõ ràng ở ngay chính tại nhà ông lúc này có lẽ cũng không còn được an toàn nữa ông bước vào trong nhà tín lại trước bàn thờ thắp lên mấy quay nhang rồi lẩm rẩm khấn vái có tiếng ngày đó vang lên ở ngoài cổng ông lý ông lý có nhà không ạ ông lý không bước ra mà nói với thuấn ra xe mai gọi gì thuấn bước ra ngoài cổng vừa nhìn thấy người ngoài cổng thuấn đã nhận ra ngay đó là tay đầy tứ thân tín của quan tri phủ Thuấn ánh mắt sáng rừng bước lại giọng vui vẻ. Ôi chết, hóa ra là người nhà quan tri phủ mời anh vào trong nhà uống chén nước. Anh đầy tớ liền xua tay chối đầy đầy rồi đưa cho Thuấn một tờ giấy rồi nói. Quan tri phủ có lệnh do bố con ông tránh huân chết đột ngột, cho nên từ giờ phút này chức tránh tổng sẽ do ông Lý Thịnh nên thay. Quan tri phủ có đưa kèm theo công văn có đóng dấu, xin mời cậu nhận cho. Thuấn sung sướng nhận lấy công văn trên tay rồi chạy vào trong nhà. Thấn vừa cười vừa nhìn ông Lý rồi nói Thành công rồi, thành công rồi bố Không ngờ mọi việc lại xoay chuyển một cách nhanh chóng thuận lợi như vậy Thấn vừa dứt lời thì nước mắt nhìn bố Nhưng thấy gương mặt của bố mình bây giờ không còn vui vẻ thuấn liền chấn nan Bố yên tâm đi không việc gì phải suy nghĩ nhiều Còn biết là hồn ma lão tránh rõ ràng là có theo bố con mình để trả thù Nhưng mà chỉ chờ thằng kia nó đem bùa yểm về Thì mọi thứ được giải quyết Con chỉ lo bỏ ra ba tâm huyết mà việc lớn không thành Chứ bây giờ thì không còn gì phải suy nghĩ gì thêm Ông Lý Thịnh thở dài không đáp mà ngước mắt lên bàn thờ Những que hương ông vừa thắp đang bốc khói nghi ngút khắp bàn thờ Chẳng hiểu sao lúc này nhìn chính bàn thờ nhà ông Mà ông lại cảm thấy nó ma mị lạnh lẽo đến khó tả thấn công nói gì thêm nữa mà lên giường nằm gắt tay lên Trán Toàn tính những việc tiếp theo của ngày mai Thuấn sẽ oi phòng thế nào và chắc chắn Thuấn sẽ không ngừng vơ vết của cải, của càn cả tổng này để bỏ túi, mà tha hồ ăn chơi hết ngày này qua tháng khác. Những sự lo lắng về hồn ma báo thù trong Thuấn nó bay đi đâu hết. Thuấn không sợ bởi vì Thuấn tin rằng, lão thầy bùa kia có thể luyện bùa giết người, thì chắc chắn lão có cách yểm bùa để cho ma quỷ không chạm được vào Thuấn. Như vậy Thuấn sung sướng mơ màng chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng mọi chuyện không hề hoàn hảo Theo kế hoạch của Tuấn Bởi gã thầy bùa kia đã đoán biết được Thằng tay sai của Tuấn lần này Đến xin bùa yểm hồn ma Thì chắc chắn sẽ tìm cách hại lão ta Để giết người diệt khẩu Cho nên lão đã chuẩn bị sẵn kế hoạch Để đón tiếp Vừa vào đến nhà Tới đàn em của Tuấn Đã bị một mùi hương thơm ngào ngạt vào vỏ mũi Làm cho gã hít lấy hít để Rồi đôi mắt cứ dần dần hoa lên Chìm vào trong vô thức Các thề bùa nhếch nếp cười rồi nói một mình Đúng là cái quân ăn cháo đã bắt Ơn còn chưa trả mà lại muốn lấy mạng của ta sao Giờ ông ta ấn tên tay sai ngồi xuống chiếc chiếu trước mặt Một tay của ông ta cầm chiếc chung lên rung rồi lầm bẩm điều gì đó Một lát sau cả thân người của tên tay sai co giật từng hồi Hai mắt thoáng chốc đỏ rực rồi vụt tắt Các thể bùa đứng lên miệng cười nham hiểm rồi nói với tên tay sai Về đi Về tìm giết những kẻ đã hại chúng mày đi Rồi lão ta toan đi vào trong Nhưng một nhát rào đâm ngay từ phía sau lưng xuyên thấu Khiến cho các thầy bùa không kịp phản ứng Một giọng nói khô khốc vang lên Mày cũng phải chết vì đã giúp chúng nó hại tao Từ trong miệng các thầy bùa trào ra một ngủ máu đen Trước khi chết gã chỉ kịp thốt lên một câu Tao, tao sai rồi mày không hề có đầu thông minh bảo nằm gắt thầy bùa trong lúc sơ suất nhỏ đã tự làm hại chính mình thứ bùa hắn điểm lên người của tin tay sai là vào thái dương của gã nhưng mà hồn ma của hắn gọi nhập xác lại là một hồn ma của lão chánh tổng mà thuấn đã cắt lấy mất chiếc đầu cho nên để hồn ma khi nhập xác không động vào người của gã thì nó hoàn toàn vô tác dụng khi kiểm nhận ra điều ấy thì gã đang về thư xếp bên kia rút con rào ra khỏi người của gã thầy bùa tên tay sai liếm chỗ máu còn dính lại trên lưỡi dao sau đó nhét con rào vào trong người rồi lầm lỗi quay trở về nhà ông lý thịnh trời khi ấy cũng đã sầm tối ông lý thịnh thì nét màn vẫn còn lộ nguyên vẻ lo lắng thẫn thì đi đi lại lại trước khi nhà chờ đợi tin tay sai trở về đem theo mấy lá bùa chấn hiểm bà lý công chị lành thì không hiểu sao đi suốt từ chiều đến tận bây giờ chưa về nhà có tiếng cánh cổng vang lên, thuấn vội vàng bước xa. nhìn thấy tên tay sai đang mở cổng, thuấn liền bước ra vội vàng hỏi, sao rồi, có lấy được bùi em chưa? tên tay sai khé gần đầu, thuấn lại tiếp tục, thế xử lý xong lão thì bùa rồi chứ? tên tay sai trả lời một cách lạnh lùng giọng điều khác hoàn toàn viết thường ngày, khiến thuấn có phần chột giả, nhưng vì tên tay sai đã làm được việc hoàn thành, cho nên là thuấn cũng không để ý nhiều vội dục, đâu? Điều bùa đi cho tao tao với mày lát phải ra lên mộ tổ của nhà chính quân để lấy lại cái đầu của chính trả lại cho lão sau đó thì dùng bùa yểm cả mộ tổ nhà thằng chính quân vào mộ của lão chính giả vậy là xong chuyện tiền tài xài rút từ trong túi áo ra mấy tờ giấy màu vàng rồi đi cho thuấn thuấn dùng sướng vỗ tay lên rồi nói được lắm sau vụ này tao cho mày tha hồ mà uống rượu thỏa thích mày muốn gì tao cho mày cái đó Bình thường tên tay sai nghe thấy những lời đó từ miệng của Thuấn thì thích thú lắm. Nhưng mà hôm nay gã lại mặt lạnh tanh, khiến cho Thuấn có chút nghi hoặc. Thuấn chạy vào trong nhà nói vít ông Lý. Nó mang bùa về rồi. Bây giờ bố ở nhà còn con đi ra ngoài nghế địa làm luôn cho chúng nó khỏi quấy phá. Rất lời Thuấn chạy đi ra đường cùng với gã tay sai. Cả một dọc đường khá xa Thuấn có đôi lần hỏi chuyện. Nhưng gã chỉ ấm ừ trong miệng chứ không nói gì nhiều. Thế mộ tổ nhà tránh quân Thuấn điển dục Đào đi nhanh, đào đi Chính là chỗ này hôm trước tao đã đánh dấu rồi đây Tiền tay xài cầm chiếc xẻng Trên tay nhanh chóng sắn từng đứng đất Khi mà cái đầu của lão tránh nổi ra Tên đàn em cũng vội vàng bên nó trên tay Rồi từ trong gốc mắt chảy ra Hai dòng máu đỏ Kèm với những câu nói khiến cho Thuấn Vô cùng bất ngờ và kinh hãi Đầu của tôi, đầu của tôi đây rồi Thuấn liền run rời hỏi Thằng này, mày điên à? Mà, mà sao mắt mày? Một tiếng cười lớn vang lên tên tay sai quay lại như hàm răng ra cười với Thuấn Trong khoảnh khắc ấy Thuấn lờ mờ nhận ra Khuôn mặt của lão chánh già quá cố ẩn khuất Với cơ mặt của tên tay sai Quá đối kinh hoàng Thuấn toan bỏ chạy Nhưng đã bị tên tay sai giữ lại Suốt con dao trong người ra cắm thẳng vào cổ của Thuấn Từng rào máu đỏ phun ra vào mặt của tên tay sai Gác thẻ lưỡi ra nhìn đằng cảm nhận Thích thú từng dòng máu nóng hồi Nhanh chóng Thuấn cũng thất thở Tạm biệt cõi trần Gác tay sai miệng nhe răng cười khùng cục Rồi kéo xác của Thuấn Về phía ngôi mộ của lão chính tầm Ở nhà chờ mãi không thích con về Trong lòng của Lý Thịnh ruột gan như con lửa đốt Cả đêm ông nằm trên giường Mà trong lòng không yên Ông luôn có cảm giác có hồn ma Của ai đó đang ngay bên cạnh Khiến cho ông lúc nào cũng thấy lạnh bút toàn thân Chốc chốc lại run lên cầm cập Đã có tiếng gà gáy vang lên nhưng Thuấn vẫn chưa trở về. Quán rượu đầu làng cũng đã bị cháy. Con chủ quán thì cũng đang bị nhốt chờ điều tra. Thuấn chắc không có ở đầu làng. Còn nếu đi huyện thì quá xa. xong việc có lẽ cũng đã khuya cho nên chắc chắn Thuấn sẽ không đi. Từ ấy ông Lý đoán rằng Thuấn lành ít dữ nhiều. Phán đoán của ông Lý quả thật không sai. Khi mà trời vừa sáng tỏ được không lâu thì có người lằng hốt hoàng chạy từ cổng và giọng run rẩy ông lý ơi cậu thuấn cậu thuấn bị bị thằng tổ nó giết chết ngoài bãi Tha ma rồi nó còn cắt đứt cả đầu của cậu rồi đặt lên mộ của cụ tránh rồi nó cũng tự tử luôn bà lý từ trong nhà lao ra ngoài cổng bà vừa gào khóc vừa hô hoán làng nước chỉ lành thấy vậy thì cũng chạy theo ông lý liền ôm ngực ngồi bịch xuống ghế hai mắt trợn ngược miệng của ông há lớn run rẩy cô nói điều gì nhưng không được người dân kia thấy vậy thì quá hãi, bỏ mặc ông lý mà chạy đi sợ bị điên đuổi nếu như ông lý không may mà trích đột tử như ông tránh huân ông lý Thịnh bỏ lít ra ngoài cửa miệng cố thốt lên từng chữ cứu cứu tôi giờ ông lấy tay bóp vào cổ của mình giật ra hình như có bàn tay vô hình nào đó nàng bóp chặt lít cổ của ông khiến cho ông vừa sau phen sốc nặng bây giờ lại thở được miệng của ông hấp liên tục để lấy hơi Nhưng khi ấy mặt ông đã bắt đầu tím ngắt. Có tiếng quả kêu quang quác trên cành cây phi lao ở trước cầm. Nó chính là con quả lông trắng mà sáng sớm ngày hôm nay, nó theo ông về từ nhà của tránh huân. Mắt của ông mờ dần rồi hoa lên. Con quả trắng kia bỗng biến thành thân lành của hai bố con nông tránh huân. Trước khi tất cả trong mắt của ông Lý Thịnh, chỉ còn lại một màu bóng tối đen đặc.